lâm phạm đi ra xám xám bước chân đi theo người ở lại đây chờ ta trở về lâm phạm nói hình thể xám xám xem như to lớn nhưng chỉ có thể đối phó với võ giả tầm thường mà nơi hắn sắp đối mắt đều là tinh nhuệ tình nhuệ trong số các võ giả chứ không phải loại tiểu cao thủ mới bước chân vào giang hồ này các cao thủ có thể tham gia vào cuộc gặp mặt sắp tới này thấp nhất cũng phải là tẩy tùy tùng một nếu không thì đến để làm gì mất mặt sao Sám sám nằm dạp trên mặt đất, phát ra tiếng kêu bất lực, như thầy muốn nói rằng, ta đã bị coi thường. Lúc này, trong lòng Lâm Phạm hiểu rõ, hắn nhất định phải dốc hết toàn bộ thực lực của mình trong một trận chiến này. Không thể nhường, không thể buông lòng, toàn lực ứng phó, trấn áp võ giả đại cản. Đừng thấy hắn Tùy mới vừa vào tê tùy tầng bốn, nhưng hắn đều đã dành phần lớn thời gian vào huyền vũ chân công. Có thể tốn nhiều thời gian tu luyện như vậy, chỉ có thể nói rõ một tuyệt học này không bình thường, thậm chí là rất mạnh. Lâm Phạm nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau, quay đầu nhìn lại. Một con ngựa tốt nhanh chóng chạy tới. Người cưỡi trên lưng con ngựa tốt đang mặc bộ bộ trang phục quen thuộc. Không sai, nhìn rất quen mắt. Trang phục của Hoàng Thanh Tì. Chỉ là sao có cảm giác con ngựa này hình như đang lao về phía hắn. Tránh ra! Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào. Ngay khi con ngựa sắp lao đến trước mặt, hắn đưa tay vỗ một trường vào thân con ngựa tốt. Lập tức, người ngã, ngựa đổ. Theo quán tính, người của Hoàn Thành Tỳ bay cao lên. Đối phương rơi xuống đất, ngã đến đầu ấp chỏng váng, cả người đẩy bụi đất. chiều tiền Dương lắc đầu, vô cùng tức giận, vừa định giận dữ mắng mỏ đối phương lại phát hiện thứ tên kia nhặt được có vẻ gì đó không ổn. Gã vội vàng sờ vào trong lồng ngực, phát hiện thánh chỉ đã không còn, hiển nhiên là vừa mới bị văng ra rồi. Dừng tay, gã vội vàng ngăn lại, Lâm Phàm nhặt thánh chỉ ở trên mặt đất lên. cổ tay khẽ động mở thánh chỉ ra nhìn nội dung bên trong sắc mặt bình tĩnh dần dần xảy ra sự biến hóa nội dung của phần thánh chỉ này lại là lui binh nhượng hạt thành cho đại càn vô điều kiện đây là thánh chỉ của triều đình dành cho vị tướng quân cảnh giữ hạt thành triều tiền dương xuất hiện ở trước mặt lâm phàm đưa tay muốn cướp lấy thánh chỉ nhưng khi ngón tay chạm đến thánh chỉ gã lại hoảng sợ phát hiện thánh chỉ vỡ nát lập tức giống như trang giấy bị đốt hóa thành tro tàn Dám cả gan hủy đi Thánh Chỉ! Tội không thể tha Muốn chết! triệu Tiền Dương đã hoàn toàn trong váng, lao thẳng đến bắt lấy Lâm Phàm muốn đưa Lâm Phàm về Đô Thành chịu phạt. Chẳng qua, trong nháy mắt, gã bị Lâm Phàm tóm áo, lập tức thuận tay ném về phương xa. Chiến đến mức độ này, Nhượng Thành chắc chắn còn khó chịu hơn so với giết bọn họ rồi. Đàm phán hòa bình không phải nói như vậy. Sau khi Lâm Phàm bỏ lại những lời này, lập tức đánh về phía khe sâu trong núi rừng. Triệu tiền dương bị ném đến đầu váng mát hòa Sắc mặt tái nhợt Không ngờ lại gặp phải cái điên như này Dám phá hủy thánh chỉ, Đây chính là tội mất đầu Nhưng cho dù thế nào chuyện này tuyệt đối không thể lập tức chấm dứt như vậy Gã đã không còn để ý chuyện gì Lập tức đi đến chỗ giao chiến Triệu lãng nặng nề nhìn tình hình hiện giờ May mắn nơi đây dễ thủ khó công Nếu không thì hắn tả và những người ngựa này Chỉ có thể lùi trở về bên trong thành phòng thủ Mà đến bên trong thành phòng thủ Độ khó còn cao hơn so với nơi này, bốn công đều cần canh gác, bây giờ tuy nó cũng có binh sĩ thường vong nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Thủ, thủ đến tận cùng, sau đó lại đánh lui, khi bản thân đại can cảm thấy số người chết vượt qua dự tính sẽ lập tức chủ động lưu quân. Nhưng vào lúc này... Tường quân, đồ thành phái người đến đây rồi. Một vị quan quân vội vàng chạy đến. Là quân cứu viết đấy rồi sao? trọng lòng triệu lãng mừng rỡ nếu là viện quân đến thì một trận này bất phần thắng bại nhưng có một yếu tố khác đó là tình hình cao thủ của hai nước cũng chìm yếu tố rất lớn không phải là người của hoàng thành ti đến triệu lãng nghe nói là hoàn thành ti trong lòng vô cùng kinh ngạc có loại dự cảm không ổn hoàn thành ti là tổ chức của phái bà hoàng lúc này lại tới sợ là không có chuyện tốt gì trầm tư một lát cho hắn vào Triệu Lãng phất tay, chuyện không còn cách nào, chỉ có thể xem suốt cuộc đối phương muốn như thế nào. Rất nhanh Triệu Tiên Dương vội vàng tiến vào, khi nhìn thấy Triệu Lãng thì ôm quyền nói: "Triệu tướng quân, tại hạ là Triệu Tiên Dương của Hoàn Thành Tí, phụng mệnh đến đây tuyên đọc thánh chỉ." Triệu Lãng quỳ một gối xuống đất, cúi đầu chờ đợi thánh chỉ. Thánh thượng ra lệnh, Triệu tướng quân lập tức rút quân, rời khỏi Hạc Thành, giao chỗ này cho đại can. Triệu Dương biết nội dung của thánh chỉ, cho dù thánh chỉ bị hủy cũng không sao cả. Triệu Lãng nghe xong thánh chỉ này trợn tròn mắt, trong lòng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được thánh thượng lại ra loại thánh chỉ này, vội vàng nói: "Sao thánh thượng có thể làm như vậy? Chính hẻm núi hiểm trở này có thể bảo đảm cho Hạc Thành bất bại, nơi đây dễ thủ khó công, một khi giao ra Hạc Thành, Giang Châu kia sẽ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt đại càn, thậm chí không chỉ Giang Châu, còn có Hoài Châu và các vùng khác cũng vậy." Triệu Lãng không thể tin được, đây là một thánh trình ngu xuân biết bao Thật ra mấy thanh giang châu bị chiếm lĩnh cũng không sao, nhưng duy trì hạt thành này là không thể. Bỏ một cái lập tức sẽ xảy ra chuyện. Đại Càn chính là lòng làng dạ thú, ý muốn chiếm đoát đại âm rõ rành rành, có ai không rõ. Triệu Tường Quân, đây là ý chỉ của Thánh Thượng, có vấn đề gì có thể hỏi Thánh Thượng. triều tiên dương trầm giọng nói sao mặt triệu lãng vô cùng khó coi rồi đột nhiên phát hiện trong tay triều tiên dương không có thánh chỉ dò hỏi người đã nói là ý của thánh thượng vậy thánh chỉ đâu vừa rồi trên đường đến thánh chỉ bị tặc nhân hủy mất vì để không chậm trễ thành ý nên ta đặc biệt chạy đến truyền đạt triều tiên dương nói triệu lãng đứng dậy vung tay không có thánh chỉ thứ cho ta khó nghe lệnh người thật sự muốn làm trái ý thánh thượng Bản tướng quân không làm trái ý thánh thượng, nhưng muốn nhìn thấy thánh chỉ. Thánh chỉ đâu? Người... triệu Viên Dương không ngờ triệu lãng lại như vậy, nhất thời khiến gã không biết nên làm thế nào cho phải. Uy danh của Hoàng Thành Tý ở đô thành cực cao. Nếu các hạ là người của Hoàng Thành Tý, thì tất nhiên biết. Với tình hình hiện nay của đại âm mà nói, là việc không thể nhượng bộ. Đại càn như hồ đói rình mồi, liên tục chiếm mấy thành. Vô số dân chúng chết dưới đào của bọn chúng. Hoàn thành ti người là đại nghĩa hay là bán nước? Triệu lãng nhìn thẳng đối phương nói. Triệu tướng quân, lời này là có ý gì? Hoàn thành ti đương nhiên là bảo vệ đại nghĩa triều đình. Sao có thể làm ra việc bán nước? Triều viên dương nghe lời nói này của triệu lãng tức khắc nóng nảy. Ở trong lòng gã, hoàn thành ti chính là vì triều đình mà tồn tại, giúp đỡ chính đạo. Vậy vì sao ngươi muốn tuyên đọc thánh chỉ này? Ngươi có biết, nếu nhượng lại hạc thành... thì về cơ bản cả giang châu cũng thuộc về đại càn. đến lúc đó đại càn xuôi nam, san bằng hoài châu, ái tới cản, đi đâu cản. triệu lãng chất vấn, đây là ý của thánh thượng, đương nhiên có đạo lý của thánh thượng, sao ta có thể chờ hiểu rõ thành ý? thánh thượng là người, không phải thánh nhân, cũng có lúc phạm sai lầm, huống hồ phái bảo hoàng nắm hoàng ý trong tay, làm ra chút việc ngu xuẩn, nói hiểu nói vượn. người đi theo ta. Triệu lãng biết nói với gã những chuyện này cũng không nghĩa lý gì. Trực tiếp dẫn gã đi về phía tiền tuyến. Triệu tiền dương đi theo ở phía sau. Gã muốn biết giúp của triệu lãng muốn nói với gã điều gì. Giữa đường đi có bình sĩ bị thương đã được đưa xuống. Triệu lãng ngăn lại, liếc mắt qua triệu tiền dương. Sau đó nhìn bình sĩ họ nói. Ta hỏi người, trong trận chiến này, người có muốn lùi bước hay không? Bình sĩ bị thương ở bụng, máu tươi chảy đầm đìa, Không thể lùi bước, hạc thành là trọng địa. Nếu lùi bước, thì nghĩa là đã không ngăn được. trò dù chết cũng phải chết ở đây. Triệu lãng nhanh chóng đưa cho người binh sĩ đi chữa trị. Người nghe rồi chứ? binh sĩ này chưa từng đọc sách, là một người thất học. Nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của Hạc Thành. Người thân là thành viên Hoàng Thành Tí, mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Còn có. Ta biết Hoàng Thành Tí các người xem ngụy công như tội nhân phá hoại triều đình. Nhưng trong hai sườn núi ở đây, cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đang liều mạo vì nhóm cường giả của hội quốc sư đại cản, mà ngươi không cảm thấy xấu hổ khi đưa đến cho ta một tờ thánh chỉ nhượng thành sao? Về mặt triệu lãng, bình tĩnh nhìn đối phương. Triều Tiền Dương ngây người, suy nghĩ có chất loạn. Gã ở hoàn Thành Tì biết một số chuyện, nhưng gã tán thành chuyện hoàn Thành Tì giúp đỡ chính đạo, mà bây giờ gã cũng cảm thấy hình như hạt thành thật sự rất quan trọng. đối với người bình thường mà nói rất dễ dàng bị người khác chỉ với suy nghĩ đây cũng không phải tẩy não mà là được hình thành từ nhận thức chủ quan về vấn đề này nhưng khi có ai đó có thể giảng giải quan hệ thiệt hơn trong đó cho gã thì gã sẽ chợt hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác đã bị người ta lợi dụng nhận thức khi xưa có thể là không đúng giữa núi rừng người của võ đường đại ông các người chỉ yếu như vậy thôi sao bốn vị cao thủ đại cán vây quanh một người của võ đường đã dồn ép đối phương để bứt đường cùng bọn họ vốn có hai người nhưng dưới sự vây quét của bốn người kia còn sót lại một mình hắn ta hắn ta lấy hóa ma đan ra chuẩn bị dùng có thể có cơ hội chờ mình đó là dùng hóa ma đan tỷ dàn tác dụng phụ rất kinh khủng nhưng không còn cách nào khác đột nhiên bóng người từ trên trời giáng xuống hắn ta kinh hãi không biết đối phương là ai Sau đó chỉ thấy bóng người kia lao thẳng vào bốn vị cao thủ đại càn, hai tay thành trào, cực kỳ sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, có thể loáng thoáng nhìn thấy kinh đạo sau lưng đối phương ngừng tụ thành hùng ứng. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thể bắt giữ được thân ảnh của hắn. Mà chờ đến lúc hắn ta phản ứng lại thì bốn vị cao thủ đại càn vốn đang dồn hắn ta để bớt đường cùng, cậu đã bị chiền nằm xẻ bẩy những khối thi thể rơi đầy đất còn tỏa ra hơi nước nóng hổi. Hắn ta hoàn toàn há hốc mồm. rốt cuộc. đây là ai vậy sao có thể kinh khủng đến mức này hắn ta vừa mới bị bức đến đường cùng ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có nhưng những cơn giản như vậy mà trong chớp mắt đã bị đối phương xé xác thật sự khiến hắn ta bị dọa sợ người là hắn ta hít sâu một thời nhìn thấy người kia đưa lưng về phía hắn ta bóng lưng rất vĩ đại nhất thời đã có chút không dám mở miệng sợ đắc tội đối phương đừng lo tới trợ giúp các người hoa lên ở đâu Lâm Phạm hỏi, sau khi nghe được lời này đối phương bỗng thở phào một thời, người một nhà là tốt rồi. Không biết, Hoài liền đại nhân không ở đây với chúng ta, hẳn là đang giết địch ở đâu đó. Hàn ta vội văn trả lời, có cao thủ như vậy gia nhập, thể xác xuất thắng của bọn họ quả thực là tăng vọt. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, tìm Hoài liền cũng không quá quan trọng. Xem tình hình xung quanh, hội quốc sư phải tới không ít cao thủ, gặp phải cứ thẳng tay giết chết, giải quyết toàn bộ đối phương là được. ngay sau đó bóng dán lâm phàm biến mất trước mắt hắn ta giống như bóng ma thần pháp thật mạnh hắn ta vô cùng khiếp sợ không biết người thần bí này rốt cuộc là ai có hơi mạnh thái quá hắn ta đi đến trước bốn vị cao thủ đại càn kia nhìn những khối thi thể rơi đầy đất không biết vì sao trong lòng vô cùng sợ hãi người này kinh khủng đến mức đáng ngạc nhiên lâm phàm cảm nhận tần suất kinh đạo phát hiện đều rất mạnh nghĩ một chút vẫn cứ giết theo một hướng là được Lâm Phạm gia nhập loại chiến trường này lập tức giống như cao thủ tiến vào thôn tần thủ, cơ bản đều là hành hạ đối phương đến chết. Đương nhiên, thôn tần thủ cũng sẽ có NPC quy ẩn, đây là sự tồn tại hắn muốn giải quyết. Chẳng qua tạm thời vẫn chưa gặp được thôi. Theo sự gia nhập của Lâm Phàm chiến trường phát sinh biến hóa vỉ diệu, trận giao chiến của Đại Càn và Đại Âm. Theo hắn đến, những cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường đều cảm giác được sự xuất hiện của một vị cơn giả chân chính khiến tình hình thay đổi sảng khoái biết bao nhiêu. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tình hình chiến đấu ở một nơi, mà ánh mắt hắn dừng trên người của một vị cao thủ đại càn, người này rất mạnh, mà lúc đó người này khoanh tay đứng đó nhìn đồng bọn giao chiến với cao thủ đại âm. Hơn nữa, thì thoản đầu ngón tay bắn ra một thứ am khí xuyên thủng cơ thể cao thủ đại âm. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Phàm nháy mắt nổi giận. Đây không phải là bắt nạt đại âm không có ai sao? Hoặc là nói, coi Lâm phạm ta có thể coi như không nhìn thấy. Võ Sơn mình là cao thủ trong hội quốc sư. Tình thông ám khí, chỉ cần giơ tay lên ném một cái, nhất định sẽ có một cao thủ đại âm bị đánh trúng Hơn nữa, vị trí bị đánh trúng đã được chọn lựa kỹ càng. Chân, thắt lưng, cánh tay. Cốt yếu là để cho đối phương mắc sai lầm khi đang chiến đấu. Có cao thủ đại âm nghe được tiếng xe gió của ám khí vội vàng tránh ra, mà ngay lúc tránh né đó đã vô tình để lỗ sơi hồ. Cứ như thế, nếu như theo tình huống này thì chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. lâm phạm hết mắt, năm ngón tay còng lại thành trào, vận chuyển kình đạo hút mạnh một cái. chầm nháy mắt như cục đá trên mặt đất bị hút đến và làm bàn tay. sau đó đầu ngón tay bắn ra, cục đá có ẩn chứa kình đạo phá không bắn ra với tốc độ cực nhanh. mấy cao thủ đại can của hội cốt sử nghe thấy tiếng xé gió gần tai, tự là ám khí của người bên mình. như chầm nháy mắt, tiếng là thảm thiết vang lên, chỉ thấy thân thể của mấy người thuộc hội cốt Sứ bị bắn thủng, người thì bị đâm xuyên cổ họng, người thì bị đâm trúng đầu. từng chiều từng chiều đều là lấy mạng người ta không phải là bắn ám khí ư cứ làm như không ai biết vậy trong phút chốc ánh mắt võ sơn mình chạm đến người lâm phàm ở phương xa không ngờ ở đây cũng xuất hiện cao thủ hơn nữa cũng đứng ở ngoài tung ám khí giống hắn ta sau khi thấy rõ khuôn mặt của lâm phàm trong lòng hắn ta cả kinh rất lạ rốt cuộc người này là ai Trải qua một màn vừa rồi, đám cao thủ của hội quốc sư đại can đều nhận ra tình huống đã có sự thay đổi. Bề phía đại âm cũng đang có người đánh lén bọn họ. Còn cao thủ đại âm thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn về phía lâm phàm, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này rất xa lạ. Họ không biết người này giúp cuộc là ai. Nhưng nếu trong lúc nước sôi lửa bỏng này, người này lại ra tay cứu giúp. Có quen biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là người này đang giúp bọn họ. Là người phe mình, không cần phải hoang hốt võ sơn minh nổi giận kỉnh bạo bùng nổ rất nhiều ám khí lơ lửng trên không bị kình đạo bao trùm lấy sau đó hắn ta khẽ hô lên một tiếng hai tay đẩy về phía trước ám khí rậm rạp chẳng chịt bày thẳng về phía cao thủ đại âm cổ tay lâm phàm khẽ chuyển động dưới lòng bàn tay tạo nên một lòng quyền kình đạo đất đá dưới mặt đất được kình đạo dẫn dắt xoay vòng với tốc độ cao sau đó hắn đẩy mạnh bàn tay về phía trước đất đá bị kình đạo bao trùm ùn ùn đánh về phương xa hai đỗ kình đạo và chạm vào nhau ầm ẩm vang dội đất đá của lâm phàm đánh tan hoàn toàn đồng ám khí của võ sơn minh một ít còn lại còn đánh trúng vào cao thủ đại càn lần đầu giao thủ ám khí của lâm phàm thắng trước một nước nhất thời bốn bề im lặng cường già của hội quốc xứ đều chuyện tròn mắt sao lại có cảm giác bọn họ mới là bia ngắm thực sự vậy đột nhiên lâm phàm nhận thấy mình bị ánh mắt sắc bén nào đó nhìn chằm chằm hắn ngừng đầu quan sát thì mới gặp ánh mắt hừng hực lửa giận của võ sơn mình Như chỉ hận không thể thiêu dụi hắn hận ý rõ ràng cổ tay võ sơn mình khẽ động ám khí uôn ùn xông đến tấn công lâm phàm mỗi một ám khí đều ẩn chứa lực lượng kinh người lâm phàm lạnh nhạt nhìn với vẻ mặt lạnh lùng giơ tay đất đá đức kình đạo dẫn dắt và chạm trực tiếp với ám khí mỗi một ám khí bị va chạm đều tạo thành uy thế kinh người Lâm Phạm ghét nhất người nào dám sử dụng ám khí trước mặt hắn. Người biết dùng, ta cũng biết dùng. Ai ngờ cái tên trước mặt lại thuộc dạng không chấp nhận mình thua, đối đầu trực diện với hắn luôn. Loại người này nhất định phải chơi với hắn ta lâu một chút, bằng không hắn ta lại không biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Mặt khác, lúc hắn sử dụng ám khí đối đáp lại với ám khí của đối phương, thì thoảng hắn cũng tranh thủ dùng ám khí đập vài tên cao thủ của hội quốc sử. Mấy tên cao thủ hội quốc sử này nếu mà né ra thì ổn rồi. nhưng nếu muốn dùng kinh đạo hộ thể để ngăn chặn thì chắc chắn là nằm mơ giữa ban ngày tự chuốc khổ vào thân khi thấy cả ngày càng có nhiều cao thủ quốc hội quốc sử bị giết hại võ Xuân minh giận dữ gầm lớn thì triển kinh đạo hùng hậu kinh người cát đá xung quanh hắn ta xoay vòng vô số ám khí bay lơ lửng bên người hắn ta theo tiếng giống giận của hắn ta ám khí bay lên cao mang theo kinh đạo xoay tròn đánh xuống hai tay lâm phạm đẩy một cái kinh đạo hóa thành bức tường vô hình cản tới am khí đập vào bức tường vô hình và lên những tiếng đình đình tất cả đều bị đánh rơi xuống đất mọi người nhìn thấy kinh đạo hùng hậu như vậy thì đều trợn mắt há mồm trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất hắn là ai hắn chui ra từ đâu bấy giờ võ xuân minh không thể nhịn được nữa hai cánh tay giương ra thế như hùng ưng giơ cánh ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào lâm phàm giận dữ hết lớn tên kìa Xem ta hành chết người thế nào đây? Thần pháp của Vũ sơn Minh cực mạnh, di chuyển xoay tròn, cực kỳ quỷ mị. Thần pháp lúc phải lúc trái, mắt thường khó mà nắm bắt được. Đây gọi là đã tù luyện thần pháp đến trình độ cao nhất. Tới đây! Lâm Phàm trầm giọng chân người tản ra một cỗ kinh đạo hùng hậu. Một loại khí hoàng liều tràn ngập trong không trung Không khí xung quanh trở nên cực kỳ ngột ngạt. Tất cả mọi người đều cảm thấy một khí tức vô hình nào đó đang bao phủ bọn họ. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phạm đáp xuống, hai ngón tay hắn khép lại, một luồng sức mạnh chạy dọc theo hai bà vai, cuốn quanh hai cánh tay. Ngón tay chỉ thẳng vào Võ Sơn mình hết. Thiên Hoàng huyền chỉ! Chiều của Lâm Phạm hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kinh đạo của Võ Sơn Minh vỡ tan tành trong nháy mắt. Uy thế cực lớn đè lên người hắn ta, khiến sắc mặt hắn ta lộ vẻ sợ hãi. Chỉ trong trước mắt, thời gian dần như đình trệ Ảnh mắt Võ sơn Minh nhìn lên bên trên đảo, đi đảo lại, nhìn đầu ngón tay điểm ở trên trán hắn ta. Hắn ta muốn nhúc nhích, nhưng thân thể không thể cử động nổi. Trong chốc lát, hắn ta nghe được giọng nói của Lâm Phàm Người đã chết. Lâm Phàm chậm rãi, thả ngón tay xuống. Võ sơn Minh nhìn người trước mắt, muốn phản bác lại lời Lâm Phàm nói. Người đã đùa cái gì vậy? Chỉ dùng một ngón tay cũng muốn lấy mạng của ta hay sao? Người tưởng mạng ta mỏng như giấy, chỉ cần xé là đứt xào. Nhưng rất nhanh Tiếng ầm ầm vang lên Một cỗ kình đạo hoành hành bá đạo hóa hình thành một cây cột kình đạo Trực tiếp xuyên thủng đầu võ sơn mình Bắn thẳng xuống mặt đất Tạo thành một hố sâu hồn hút Một chiều giết địch trong nháy mắt Tốc độ cực nhanh Cơ bản là không cho đối phương cơ hội phản ứng nào Đám cao thủ của hội quốc sư còn dư lại Thấy võ sơn mình đã bị giết chết Thì lộ vẻ mặt hoảng sợ Lập tức rút lui Nhưng cao thủ đại âm đã ở đó đợi từ lâu Chắn đường lùi của chúng, khiến chúng không còn chỗ dùng thân. lâm phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, sông vào trong đám cưới. Tiếng kêu là thảm thiết không ngừng chuyển tới. Những cao thủ võ công cao cường của hội quốc sứ bị giết trong chớp mắt. Xin hỏi, tuyển bối là ai? Một người đàn ông trung niên ôm quyền, thái độ kính cẩn không dám có bất cứ mức cử động cản rỡ nào. Hắn ta đã nhìn ra tu vị của đối phương thật sự kinh người, đã đạt đến mức bọn họ khó có thể tưởng tượng được. nếu như lâm phàm bảo bọn họ tù vi của hắn mới đạt đến tây tụy tầng 4, thì đảm bảo tuyệt đối chẳng một ai trong đám cao thủ đại âm này sẽ tin cả làm sao có thể chứ tẩy tủy tầng 4 đã có thể có thực lực kinh người như thế đừng khinh bọn này chờ trải sự đời nhé để chắc chắn là chuyện không thể nào xảy ra chẳng qua bọn họ không ngờ tới bà lòng cốt đầu đã được lâm phàm rèn luyện đến mức tận cùng đồng thời hắn cũng tù luyện bí pháp đạt đến mức người thường khó có thể tưởng tượng được ta là ai không quan trọng Các người tiếp tục đi giết địch đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không muốn nói cho đám người kia biết hắn là ai. Tới nơi này, chuyện đã không còn cách nào khác. Ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài. Đệ tử của chính đạo tâm sẽ đến hạ thành liều mạng với đám hộ quốc sử của đại càn. Trung Quý sẽ có chút vấn đề. Nhưng trải qua cuộc chiến đấu vừa rồi, hắn vẫn không tìm được cực hạn của bản thân suốt cuộc ở đâu. Vẫn không thể dò xét được thực lực mạnh nhất của hắn ở mức độ nào. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng cũng hiểu ra rằng với thực lực quán bây giờ, đại sư Huynh ở Sơn Môn đã không còn là đối thủ quán nữa rồi. Mấy năm trước, đảo đầu ra cái bản lĩnh đó. Những thứ này đều là thu hoạch do hắn liều mạng tù luyện mới có. Tiếng nói vang lên. Lâm phàm biến mất ở trước mặt mọi người, tìm kiếm vị trí của Hoa Liên. Hoa Liên chính là nhân vật chủ yếu trong cuộc chiến đấu lần này, rất có thể chính là mục tiêu mà đám người hộ quốc sư đại càng muốn giết chết. Thảo Thiết. Nhất thú trong tứ thú đã bắt đầu hành động. Nhận được tin báo bên phía đại ấm xuất hiện một vị cao thủ sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới hữu quốc xứ. Nếu để nguyên như thế thì có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chính cuộc. Chuyện lúc này đã không thể nào bỏ qua dễ dàng như trước nữa. Lúc này. Hoa Liên mang theo mấy vụ vị cao thủ tùy thân. Những cao thủ này đều là tinh anh trong tinh anh của võ đường. Tù vì không hề kém Hoa Liên, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng địa vị của Hoa Liên ở bên người ngụy Trung không phải vị trí mà bọn họ có thể sánh được. Đám cao thủ của hộ quốc sư mà bọn họ gặp phải cũng rất lợi hại. Nhưng khi đối mặt với bọn họ, chỉ có một kết quả duy nhất, chính là bị bọn họ chém giết. Trong cuộc chiến này, hóa ma đàn có tác dụng rất lớn. Nếu như không có sự tồn tại của hóa ma đàn, thì khi chiến đấu với đại càn, đại âm tuyệt đối sẽ gặp nhiều thù thiệt. Hoa Đại Nhân, lúc trước chúng ta có thăm dò, lần này hội quốc sư đại càn cử thảo thiết. Kẻ đứng đầu thứ, tứ thú Người đàn ông đang nói chuyện Giọng nghiêm túc Ẩn sâu trong đó còn là vậy lo âu Thảo thiết Sắc mặt hoa liên nghiêm túc hẳn lên Mà dù hắn ta chưa từng tiếp xúc với người này lần nào Nhưng cũng đã được nghe nhiều truyền thuyết Thổi đồn thổi về đối phương Bốn tổ chức quan trọng nhất của hội quốc sử Hay có thể nói tổng cộng 16 vị cường giả Cào thủ võ đạm mạnh nhất Đại biểu cho hội quốc sư Ngoài quốc sư đại nhân Trong đó, Thảo Thiết kia chính là tồn tại mạnh nhất trong tứ thú. Hôm nay nghe đến tên của Lão liền cảm thấy một cỗ áp lực lớn đổ ập lên đầu. Nhưng gặp phải loại chuyện này, dù kinh hãi cũng tuyệt đối không thể lung túng. Không sao, bất kể là Thảo Thiết hay là ai, chỉ cần kẻ đó dám can đảm bước vào đây, toàn bộ đều tiêu diệt. Hoa Liên trầm giọng nói. ngay lúc Hàn ta nói xong lời này, một giọng nói hùng hậu chuyển tới. Tò mồm thật đấy! Ai? Hòa liền kinh hãi như xung quanh, chẳng biết từ bao giờ mà đã có rất nhiều bóng người thần bí đứng ở rừng cây khô cách đó không xa. Những người này mặc trường bào của hội quốc sử đại càn, sắc mặt lạnh lùng, tản ra khí tức ác liệt. Những người này đều là tồn tại mạnh mẽ nhất của hội quốc sư, đã trải qua vô số trận chiến sống chết, cũng giống như những cao thủ ở yêu đường hoặc võ đường của đại âm vậy. So với mặt giết người, không ai ưu tú hơn đám người trước mặt. Sao mặt Hoài liền dần bình tĩnh lại Vì hắn ta thấy một bóng người từ từ đi ra khỏi bóng tối Bóng người còng lưng Mặt mũi già nùa Là một lão già bình thường không có gì khác lạ Đại Cản chiếm hạc thành chính là ý trời Các người dám ngáng đường đi chính là nghịch thiên Võ đường cũng được Yêu đường cũng thế Đều không biết tự lượng sức mình ngụy Trung muốn dùng sức một người mà đòi ngăn nhịp bước chân của Đại Cản Chính là nằm mơ Giọng lão già khàn khàn nhưng lại hàm chứa một loại uy thế, khiến cho người khác không dám coi thường. Người chính là thảo thiết trong tứ thú sao? Hoa Liên lệnh giọng hỏi. Chính là lão phù, chắc hẳn các người đã điều tra qua tình trạng của hội cốt sư rồi. Người phải biết, bằng một mình người thì không thể nào cản trở được nhịp bước của chúng ta. Lão già nói chậm lại. Có lòng tin tuyệt đối vào hội quốc sư, nếu đại âm có thể tập hợp được lực lượng của Sơn Môn thì dù là hội quốc sư cũng sẽ có vài phần kiêng rè không dám hành động. Nhưng thật đáng tiếc, đại âm rách dưới đến tận cùng, người trong Sơn Môn chỉ biết tự vệ cho bản thân, xem tình hình thế cuộc mà hai môn phái lớn của Giang Châu là Thiết Kiếm Tông và Hải Tông đã hợp tác với hội quốc sư rồi. Sơn môn đã như vậy Chỉ cần đánh tan đám cao thủ đại đường trước mắt Thì chắc chắn sẽ chiếm được Hạc Thành Giang Châu sẽ thành vật trong túi Điều duy nhất mà hộ quốc sử không nghĩ tới chính là Đại tướng Thủ Thành hiện tại là Triệu Lãng Không giống với những đại tướng lúc trước Mưu trí thấp Dễ phạm phải sai lầm Cơ bản chính là kiểu đánh một trận Không thể nào phòng thủ nổi Nhưng Triệu Lãng kia đã trấn thủ Hạc Thành này được hẳn một năm Bản lĩnh này thực sự phi phạm hoa Liên nói cản được hay không, không phải là người nói là được. Phải nhìn xem, các người có bản lĩnh đó hay không? Hội quốc sứ các người đã từng muốn trở thành hội quốc giáo của đại âm, nhưng bị ngụy Công đuổi đi. Muốn dùng giáo lý nổ hóa đại âm, nhất định chính là nằm mơ. <cười> lão già cười lớn, không nhanh không chậm, ánh mắt đục ngầu như thế đã nhìn thấu hết thầy. Cho dù điều Hoa Liên nói là sự thật, cũng không khiến lão tức giận. cho nên đại âm các người đã xà đọa đến mức độ này nói nhảm thì không cần nói nhiều muốn tới thì tới đi hòa liên trầm giọng nói hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng trận lần này khó phần thắng bại nhưng thảo thiết gây cho hắn ta áp lực rất lớn một khi giao thủ hắn ta sẽ không phải chủ lực mà sẽ trợ trợ giúp cho các cao thủ võ đường Ánh mắt lão già quét nhìn đám người, hình như đang tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng tìm kiếm một lúc cũng không tìm ra được cao thủ mà lão ta muốn tìm. Bèn hỏi đầy nghi ngờ. Vị cao thủ kia đâu? Kêu hắn ta ra đây, không cần phải ẩn núp làm gì. Người nói ai cơ? Hoa Liên nói. Lão già nói. Xem ra là định trốn tới thời khắc mấu chốt thì nhảy ra đánh lão phu đây mà. Hoa Liên nhíu chất chân mày, không biết lão có ý gì. Cao thủ... Trong lần ứng chiến này, số lượng cao thủ tham gia là rất nhiều. Tuyệt đối không phải là một hay hai người, mà là sắp xỉ hàng trăm cao thủ. Những cao thủ này đều tới từ yêu đường và võ đường. Bất kể là tu vi hay kinh nghiệm tác chiến, họ đều là cao thủ. Vậy lão phù trời đùa với các người một lúc vậy? Tay thao thiết chấp sau lưng, khòm lưng chậm rãi đi ra. Nếu chỉ nhìn từ vẻ mặt mũi bình thường của lão thì không có gì khác lạ. Không nhìn ra có bất cứ chỗ nào khác thường. Nghe nói... Yêu đường với võ đường xuất hiện tầng tầng lớp, lớp cao thủ ai dám bớt ra so chiều với lão phù đấy lão già nhẹ giọng dò hỏi lão đứng ở chỉnh giữa ánh mắt quét qua quét lại nhìn tất cả mọi người một áp lực to lớn bao phủ lên nội tâm của tất cả mọi người hoa liền sắc mặt kinh biến tù vị của đối phương hùng hậu khiến cho bọn họ không dám ăn hùm gan hùm mật gấu hoa đại nhân đầy ta người ra mặt là một vị cao thủ võ đường tây tủy tầng bốn tù luyện gần sáu mươi năm trong tất cả mọi người tu vi của ông ta đã thuộc loại nổi trội rồi cẩn thận hoa liền nhẹ giọng nói trần huyền chậm rãi đi ra khí tức nội liễm làm ông ta nhìn giống như một hán tư bình thường nhưng giữa hai lông mày lại có ác ý tại hạ trần huyền thuộc võ đường xin thử thực lực của thảo thiết trong tứ thú thuộc hội quốc sư sắc mặt trần huyền nghiêm túc vận chuyển kinh khí ào khoáp bảy chấn động bay lên. Ông ta biết thực lực của bản thân chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Nhưng không còn cách nào khác. Trong số mọi người ở đây, ông ta với Hoa Liên là mạnh nhất. Hoa Liên không thể chết được, bởi hành chính là tâm phúc của ngụy Công. Có rất nhiều chuyện cần Hoa Liên làm. Mà ông ta chẳng qua chỉ là một vị cao thủ của võ đường. Trừ chiến đấu ra thì không có bản lĩnh nào khác. Được, kình đạo cũng không tệ. Lão già vẫn duy trì thái độ như cũ. Nhẹ giọng phê bình. Lúc này Trần Huyền đã ngưng tụ kình đạo đến mức mạnh nhất. Bàn chân đạp đất. Kình đạo hùng hậu bùng nổ. Trực tiếp phóng thẳng tới lão già. Bát phòng trưởng. Trần Huyền bay lên trời. Bóng dám biến ảo không ngừng đánh xuống lão già kia. Mà chân người lão già hiện lên kình đạo cường khí hình tròn. Mà cho bàn tay của Trần Huyền vỗ bên trên. Chỉ trong nháy mắt. Trần Huyền rơi xuống đất. Nổi giận gầm lên một tiếng. Xong trường hợp lại. trưởng kinh bao trùm trên người lão già nổ tung trong nháy mắt đây cũng là uy thế của bát phòng trường có thể khiến kinh đạo nổ tung hoàn toàn tạo nên sát thương khủng khiếp tiếng nổ cực liệt vang dội khói bụi bay mù mịt bầu không khí hiện trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng ánh mắt trần huyền nhìn chằm chằm vào đó không lâu sau ông ta nghe thấy động tĩnh trong đống bụi bặm kia biết được đối phương vẫn chưa bị làm sao liệt trực tiếp xông vào tung chiều tam trường phá thiền chỉ Trần Huyền thi triển tuyệt chiêu, kinh khí xoay tròn trên đầu ngón tay tạo thành kinh đạo lực mạnh, cực mạnh có tính xuyên thấu. Ông ta cảm thấy hai ngón tay mình bị vật gì đó bóp chặt, không thể nhúc nhích, mặc cho ông ta dùng sức lớn thế nào để lôi kéo thì cũng thế. Bụi bậm tàn đi, sau mặt Trần Huyền đại biến, hai ngón tay của ông ta bị đối phương bóp chặt. Sau đấy chỉ thấy lão già cười khẽ, nhẹ nhàng gập tay, ngón tay van lên tiếng răng rác đã gãy lìa, lộ ra xương ngón tay. máu tươi chảy ra như thác trần huyền rất muốn hét lên thảm thiết nhưng chịu đau đớn rửa tay vỗ môi trường lại bị lão già bắt được gương mặt lộ ra không chút phòng bị lão già hít sâu một thời quai hàm phồng lên há miệng chống hất giống lớn sóng âm chấn động Gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường do sóng âm sinh ra khuếch tán ra bốn phương tám hướng mọi người bịt tai lại màng nhĩ giống như bị sắp bị đâm thung rồi trần huyền Sắc mặt hoa liên hoảng sợ Một cảm giác không ổn xông lên não hoàn ta Hắn ta cảm thấy lần này Trần Huyên không xong rồi Âm thanh dần dần biến mất Lão già buông ngón tay Thả cánh tay Trần Huyên xuống Khói miệng nhếch lên thành nụ cười Bộ dáng còng lưng làm người ta cảm thấy Lão yếu ớt hơn giấy Lại có thể khiến Trần Huyên thần thể cường chán trước mắt lão không động đậy Về mặt Trần Huyên đận độn Chậm chạp quay người Đối mặt với đám người hoa liên. Hòa Liên nhìn thấy Trần Huyền thất khiếu chảy máu, đôi mắt mất đi tia sáng, đổ dầm xuống đất, không động đậy. Hò uy hủy lực của chấn thiền mà âm của Lão Phủ vẫn chưa suy giảm. Lão già cười to, đưa mắt nhìn về phía đám người Hòa Liên. Còn ai muốn tới? Lão Phủ đang muốn xem xem, tiêu chuẩn của đại âm các người là như thế nào? Thấy đối phương ngông cổ như vậy, trong lòng Hoa Liên thấy rất sợ hãi. thực lực của nhất thú thảo thiết mạnh nhất trong tứ thú của hội quốc sử đã mạnh tới vậy sao? Có lẽ chỉ có những giáo quan ở yêu đường với võ đường mới có thể chống lại đối phương thôi. Nhưng giáo quan kia đã dạy dỗ ra vô số cao thủ, là tồn tại mạnh mẽ nhất, lợi hại nhất của yêu đường và võ đường, cũng là tồn tại trọng yếu nhất, ai cũng có thể thiếu, duy chỉ không thể thiếu những giáo quan ấy. Để ta lên, ta cũng tới." Từng vị cao thủ của võ đường và yêu đường đứng dậy, lấy ra hóa ma đàn nuốt xuống. Hoài liền thấy bọn họ ăn hóa ba đàn, sao mặt rất bình tĩnh. Đây chính là nơi quỷ tụ của bọn họ. Những cao thủ tới đây ngăn cản hộ quốc sử đại càn, chính là đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, không cần nghĩ thứ gì khác. Những tiếng hét dầm trời bùng phát. Bọn họ ăn xong hóa ba đàn, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Dược lực đã bắt đầu phát thủy tác dụng. Thời gian của bọn họ không nhiều. Kinh đạo tăng vọt. Sau đó bọn họ đều phóng về hướng lão già. Lão già hít mắt, lẩm bẩm: Hóa mà đàn sao? Lão biết đại âm có chuẩn bị cho những người này loại đàn dược có thể làm cho kinh đạo tăng vọt. Tác dụng phụ duy nhất của nó là trong thời gian ngắn, thần thể của họ sẽ sụp đổ, từ đó bị hủy diệt hoàn toàn. Những cao thủ của yêu đường và võ đường lao tới như làng như hồ, còn người đã biến thành màu đen. Những dược lực đều chứa đầy kịch độc này sẽ kích thích tiềm năng trong thân thể bọn họ, lan sâu vào trong óc Một khi sử dụng là không còn bất cứ đường sống nào. lão già vẫn duy trì hình dáng ban đầu lão cảm nhận được kình bạo hùng hậu cuồng bạo đang phóng tỏa lấy lão nhưng cho dù là thế lão vẫn duy trì chấn định như cũ ngày lúc đám cao thủ cuồng bạo kia chạm vào người lão lão già phát sinh biến hóa cả người lão cao lên bắp thịt cuồn cuộn quần áo bị xé rách thành những mảnh vải treo lên người lão thảo thiết một trọng tứ thú đương nhiên sẽ có tuyệt học xứng với danh hiệu đó Lúc này lão già không thể coi là lão già nữa Mà đã thành một tên hùng niên cường tráng Bàn tay to như cánh quạt Có thể đập nát một cao thủ võ đường Những kẻ nuốt đan dược bạo ngược như vậy Như các người có biết bí pháp tăng kinh đạo Còn lợi hại hơn đan dược nhiều hay không? Lúc này cả người lão già tràn ngập khí tức bạo ngược ra tay cực kỳ tàn nhẫn Bá đạo Căn bản không hề nương tay Lấy bản thân lão ta làm trung tâm Một cỗ kinh đạo phóng lên cao Hình thành lớp xoáy cực mạnh, cuốn cao thủ võ đường và yêu đường lưu không chung. Sau đó sát chiều rơi xuống như mưa rơi. Một vị cao thủ yêu đường trông có vẻ cực kỳ xấu xí, biết lão giả trước mắt kinh khủng để thế nào. Bộ mặt hắn kinh khủng dữ tợn, hai tay cắm vào ngực, tự xé thân mình, vận chuyển kinh đạo. Kinh đạo ẩn chứa máu độc, hóa thành những mũi tên bén nhọn bắn về phía lão già kia Đây là thủ đoạn lấy mạng đổi mạng nhanh nhất. Dù đã dùng hóa ma đàn cũng không phải là đối thủ của Thảo Thiết Bọn họ chỉ có thể dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất Lấy mạng đổi mạng với đối phương Máu của bạn họ đã dùng hòa với đan dược Trở thành kịch độc Tí tách Lão giả Thảo Thiên phát hiện trong máu có độc Có thể ăn mòn kinh đạo Nhất thời kinh hãi Lão không ngờ đối phương sẽ làm như thế Nhưng coi như là vậy cũng không uổng chút nào Kinh đạo bên ngoài khoách trường đánh văng hết đồng máu độc sắp bay đến người lão. Những cao thủ bị dính máu độc, chịu đựng cơn đau đớn, tiếp tục đánh tới. Kết cục đã định. Cần gì phải sợ những điều này? Hoài Liên nhìn từng cao thủ của yêu đường và võ đường chết trong tay đối phương. Lòng hắn ta đang gì máu. Đều là những người rất tốt. Ngoài những người được trạ đào tạo từ nhỏ, thì cũng có những người sau này mới gia nhập. Nhưng đối mặt với cương địch... Cho tới bây giờ, bọn họ đều không lộ ra vẻ khiếp đảm nào, luôn liều mạng với đối phương. Cũng không lâu lắm, lão giả thảo thiết ném thi thể của một cao thủ võ đường xuống trước mặt Hoa Liên. Ha ha, kết thúc rồi, đúng là không tệ, nhưng chỉ mới được đến đó mà thôi. Hoa Liên cúi đầu như sư đệ, hít sông một thời, chỉ còn lại một mình hắn ta. Hắn thật coi thường thảo thiết, một trong tứ thú. Thực ra lão tả rất mạnh, cho dù có uống hóa ma đàn cũng không phải là đối thủ của họ. cho dù là thế, Hàn ta vẫn nhìn thẳng đối phương. Thảo Thiết giơ tay lên, những cao thủ của Hộ Cốt sư phía sau biết ý. Mỗi người đều thi triển thần pháp cao siêu, rõ ràng là đang ở nơi sạ thích mù. Chỉ chầm chớp mắt đã đứng ở phía sau lưng Thảo Thiết, uy thế cực lớn áp lên người Hoa Liên. Người là tầm phúc bên người Ngụy Trung, nên ta có thể cho người một cơ hội giữ mạng, thuần phục Hộ Cốt sử đi. Đó chính là nơi sống của người. Thảo Thiết trầm giọng nói Người đừng có mà nằm mơ Hoa Liên từ chối yêu cầu của đối phương không chút nghĩ ngợi Bất kể như thế nào hắn ta cũng sẽ không phản bội ngụy công Đối với hội quốc sư mà nói Từ trước đến nay không tồn tại thứ là vọng tưởng Mà chỉ tồn tại muốn hay không mà thôi Bắt hắn lại để ta bào chê hắn Lão giả Thảo Thiết vùng tay lệnh cho đám cao thủ phía sau đến xử lý Hoa Liên Tồn tại của lão chính là lấy thức lực tuyệt đối tiêu diệt tất thảy đám người dám cản đường hoa liền lấy ra hóa ma đan trong lòng Đây là chuẩn bị cuối cùng hắn đã tự dành cho bản thân Hắn đã cố gắng hết sức rồi Hắn ta ngừng đầu nhìn lên bầu trời ngay lúc đang nhìn lên bầu trời hắn ta phát hiện trên trời có bóng đen Bóng đen kia cấp tốc rời xuống tốc độ cực nhanh Cường khí quấn quanh người hắn phá vỡ khí lưu Thậm chí bởi vì tốc độ nhanh quá sinh ra ma sát mà tóe lửa Đó là ai? Hoa Liên lặng lặng nhìn Thật sự không biết là ai đang đến Đám người hộ quốc sư vốn chuẩn bị ra tay với Hoa Liên Thấy hắn ta ngẩng đầu ngẩn người nhìn trời không Mọi người đều rất kinh ngạc Đây là kiểu tự cứu rỗi bản thân trong tuyệt vọng ư? Hoặc là nói đã hoàn toàn buồn tha Không chống cự nữa Lão già thảo thiết ngừng đầu Gương mặt bình tĩnh bắt đầu hiện lên về nghi hoặc Giống y hệt với ý nghĩ trong lòng Hoa Liên Đây là ai? lúc này trên bầu trời lâm phàm nhìn xuống phía dưới cảm thấy hoa liền cũng cảm thấy cả đám người hộ quốc sư nếu không phải động tĩnh nơi này quá lớn thì chưa chắc hẳn đã có thể tìm được bọn họ nhanh như vậy tốc độ rơi xuống cản lúc càng cả nhanh ầm một tiếng mặt đất bị kình đạo xuyên qua trực tiếp nổ tung thiên địa giai diệt lâm phàm gầm nhẹ một tiếng kình đạo trong cơ thể đang dâng trào kình khí xèn lẫn bùng nổ giống như thiên quần vạn mã lao tới Kình khí hình thành sóng lớn, lan truyền ra bốn phía, bao trùm tứ phương tám hướng. Đám người của hộ cốt sử ở bên dưới ở ngay trong vùng nhận sát chiều của lâm phàm, chỉ cảm thấy thân thể bị một ngọn núi lớn áp chế, không ngừng đè nặng lên người của bọn họ. Mặc dù quyền cước không chạm vào người bọn họ, nhưng kình đạo hùng hậu lệnh nghiền ép, hùng hằng đè lên người bọn họ. từng tên cao thủ hộ cốt sư hợp máu bay ngược về Còn người mở lớn tròn xòe như thể gặp phải quỷ dữ bọn họ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy sau mặt lão giả thảo thiết đại biến lão vội vận chuyển kinh đạo tạo thành vòng hộ thề ngăn cản kinh đạo cuồng bạo để tự lâm phàm kinh đạo quán cực lớn hai chân thảo thiết không ngừng xê dịch ra sau, để lại giấu chân sâu hùn hút trên mặt đất trong lòng lão như cuồn cuộn sóng thần hắn là ai những đợt sóng khí nhanh chóng sôi trào, tràn ra bốn phương tám hướng. Lâm Phạm đáp xuống vị trí ở giữa bọn họ, tung ra sát chiều dùng kình đạo hùng hậu của bản thân làm điểm bộc phát, thúc đẩy áo nghĩa của huyện Vũ Trần Công. Kình đạo chợt tăng mạnh, không ai có thể chống đỡ nổi. Khí kình tiêu tan, Hàn đứng chắp tay sau lưng. Tới cũng không muộn đâu nhỉ? Hàn khải nói. Tùy Lâm Phạm không có đối tượng nói, nhưng Hoài liền biết hắn đang nói với mình. Hắn ta không ngờ Lâm Huỳnh đệ lại xuất hiện ở đây. Lúc hắn ta đang định lên tiếng, Lâm phàm lại giành nói trước, khiến Hoài Liên ngoan ngoãn im lặng. Đừng nói ra ta là ai, ta không muốn để người khác biết. Nếu hắn không nói vậy, Hoài Liên Huỳnh chắc chắn sẽ gọi ra tên hắn, sau đó đối phương sẽ biết hắn là ai. Lỡ đầu kẻ đó chạy mất, chẳng phải sẽ bị lão ghi nhớ à? Đương nhiên, Lâm phàm cảm thấy khả năng đối phương chạy mất là rất thấp. Mục đích hắn đến nơi này rất đơn giản, giết sạch kẻ địch không để một ai sống sót. Lúc này Thảo Thiết nhìn xung quanh, sắc mặt thay đổi, các ca thủ hộ quốc sứ theo đến đây đều đang nằm dạp dưới đất, tùy chừa chết nhưng đều bị thương nặng. Người là ai? Ánh mắt Thảo Thiết dừng lại trên người lâm phàm, lên tiếng hỏi. nắm giữ thực lực như thế chắc chắn không phải hạm vô danh không tình tâm. Cứ nhìn mặt đất dưới chân thì biết, kình đạo hộ thể của lão dùng để chống đỡ luồn sóng khí vừa rồi lại bị đẩy ra rất xa. Nếu không phải kình đạo của lão thầm hậu, sợ rằng cũng không đỡ nổi. Lâm Phạm lạnh nhạt nhìn đối phương, không nói cho lão biết tên của mình, hơn nữa còn ngoắc ngón tay về phía lão. Tới đây, để ta xem khả năng của người. Lâm Phàm nói rất điềm đạm, chẳng hiểu sao người nghe đã có cảm giác rất khó chịu. Hòa liền nghe câu này, nhiệt huyết trong lòng lập tức sồi trào. Thật bá đạo, thật kinh người. Hàn ta tự nhận mình là mình đã coi thời Lâm Hình Đệ rồi. Không ngờ một năm không gặp, hắn lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Lão Thảo Thiết giận tím mặt bởi vì phẫn nộ mà cả người run dày, ánh mắt cũng sắc bén hơn, thực lực của đối phương quả thật không thể coi thường. Lão phủ cũng muốn xem xem, người có năng lực gì? Lão không tức giận vì lời nói của Lâm Phàm mà là gặp phải kẻ phách lối như thế này, chỉ có một cách có thể khiến đối phương khuất phục, đó chính là chiến thắng áp đảo, nghiền nát hắn. thảo thiết vừa dứt lời bèn hít sâu một thời đặt hai tay lên miệng tạo thành hình còi một luồng sóng âm lập tức bộc phát ra mà âm rung trời xem ra là muốn xử lý lâm phàm như trần huyên sóng âm lan ra chiều thức này ẩn chứa sức sát thương rất lớn lâm phàm vẫn chuyển kinh đạo đối đầu trực diện với thời tiến công của sóng âm khủng khiếp kia hắn không hề hoảng hốt sóng âm khiến mái tóc lâm phàm bay phấp phới quần áo vang lên tiếng phân phật quả thật là rất mạnh. Cao thủ tẩy tùy bình thường không có cách nào đối phó với sát chiêu này. Lâm Phạm dẫm một bước về phía trước, dùng cách thức tương tự Thảo Thiết bắn kinh đạo ra. Nhất thời hai cỗ kinh đạo va và chạm vào nhau, ùnh một tiếng, mặt đất trước mặt hai người lập tức nổ tung. Giết. Lâm Phạm và Thảo Thiết cùng lao vào đấu tay đôi. Trong quá trình chiến đấu, Diệu Nhật thể thành hình, thì triển Huyền Vũ Trần Công hết tập 39